Các bạn đang nghe tại audio.net Cái Hứa nghị, cởi áo khoác ra, dụ dụ tuyết, treo lên móc áo. chu Lăng, đàn điện thoại di động xuống đi tới, vươn tay muốn ôm eo anh, bị anh ấn đầu ngăn lại. Đừng chạm, trình anh lạnh. Dì thu đưa khăn mặt và trà nóng bên tới. chu Lăng và hứa nghị ngồi xuống bên cửa sổ, uống trà ngắm tuyết. lời chuyện văn vẻ này, hai người đương nhiên không làm. chu đề bàn luận, lại hết sức ấu chỉ. Hứa nghị lau tóc xong Tiện tay nàng điện thoại lên trên bàn Đánh cửa không qua vẫn còn tính chớ Sao không tính Cô cũng đâu phải người không giữ lời Châu lăng thở ơ ăn trái cây Muốn yêu cầu gì Cứ nói Hứa nghị không cần suy nghĩ gì Hiền nhiên đã có âm mô từ trước Ảnh chụp của anh kia trên đầu giường em Ném đi Anh nâng chung trà lên uống một ngụm Lúc ngủ bị thằng khác nhìn khó chịu Chô Lăng cũng không thèm suy nghĩ, trả lời như đi nóng cột. Đổi cái khác đi. Đó chính lại đồ của cô. Có thể tùy tiện ném đi thì không cần gọi lại đồ nữa rồi. Chỉ cái này. Hứa nghị cũng khăng khăng hết mức. Chu Lăng nhìn anh chăm chú, chậm chậm nuốt xuống miếng dưa lê trong miệng, đặt dĩ ăn màu bạc tinh xảo xuống. Ngón trò có móc lấy cổ áo, hơi kéo xuống. Trên vùng cổ và sơn quay xanh, từng mảng từng mảng dấu hôn, cứ thế mà vơi bày trọn vẹn cho mắt người đối diện. Ai làm, hả? Cô nhớ nhớ mày hỏi. Tấm mắt hướng nghị lất nhanh qua từng vết tích anh đã lưu lại. Giống như huy chương đại diện cho chiến tích đêm qua. Qua hồi lâu, anh khẽ thở dài. Nghe có vẻ rất mất lực. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe miệng anh cong lên. Anh bưng chung trà trước mặt lên. Được rồi, em giữ lại đi. Ý đồ của Châu lăng đạt được thì cười rộ lên, thành thơ dựa người ra sau. Tấm mắt chuyển ra cảnh tuyết rơi im ắng ngoài cửa sổ. Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, xem chừng là tới qua mắt đầu rơi. Đã vậy, phải một thời gian nữa mới ngừng. Giờ bã thời tiết đôi khi khá chính xác. Bỗng dưng, Chu lăng nhớ tới bộ lông Pomeranian nhà mình cũng tránh như tuyết. Nhết thời có chút ngứa tay, liền kêu người ôm lại đây. Buổi sáng tôi rơi quá nhiều. Hứa nghỉ, sợ cô nhóc không chịu được lạnh nên không đưa nó ra ngoài chơi. Giúp của nhóc kia được thả ra, vừa vào nhìn thấy Chu lăng, dãy ruột đòi xuống. Chân ngắn nguồn phương vị chạy tới. Chô lăng ôm cô nhóc lên đùi Thấy cô nhóc nhìn chằm chằm trái cây thèm thuồng. Lấy cái dĩa, đút cho cô nhóc ăn. Hứa nghị, chăm mặt nhìn một người một chó. Một lát sau đối nhiên hỏi. Chó này, là con riêng của em tặng à Chô lăng hơi dừng động tác, dừa mắt nhìn anh. Hứa nghị, đặt trùng trà xuống. Không nói một chút về con riêng của em sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện